anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đấy là Quỷ Bí Chi Chủ, chương là kẻ xúi dục. Ở phần trước thì chúng ta đã biết lên đã à, cho bọn họ cái phương pháp thí nghiệm cái nghi thức có thể xin rút lui không đến buổi tụ họp. Và bên phía Audrey thì chúng ta cũng biết con chó của cô nàng là Susie thì đã trở thành linh vật siêu phàm rồi. Tuy nhiên nó cũng chưa thể hiện ra cái năng lực gì đặc biệt cả. Còn ở phía bên này thì Flynn đã có một chút gọi là danh tiếng ở trong cái ngành xem bói của mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay thi len đa co mot chut goi la danh tieng o trong cai nganh xem là chuyện gì diễn ra sau đó giữa uh, Audrey và con chó. dặn dò chú chó sushi xong, Audrey đi lại vài bước như là chưa đủ yên tâm vậy. Bởi vì cô ta không rõ liệu khi đang làm nghi thức ma pháp hôm nay có xuất hiện điều kỳ quái gì không? Thế này đi. Cô ta lặng lẽ chuyển động con người, dùng thái độ của người đứng xem để dự đoán quá trình, rồi nhanh chóng có ý tưởng mới. Thế là cô ta khóa trái cửa phòng lại, rồi nói với con chó lông vàng. Susie, mi ngồi đây nha. Nếu Annie và người khác định xông vào thì lập tức tới phòng tắm báo cho ta. Vì phòng trường hợp ngoài ý muốn cho nên mấy cô hậu gái bên người Audrey đều có được chìa khóa để mở cửa khi bị khóa trái. Susie nhìn chầm chầm vào cô ta, vẫy đuôi ba cái. Rất tốt, Hôm nay ta sẽ để mì tự chọn bữa trưa Audrey nắm tay lại khẽ lắc lắc Dặn xong cô ta đi vào phòng tắm tắm căn phòng hình vuông Dài rộng chừng 4 mét Bốc lên hơi nước nghi ngút Khí trắng bao phủ hun người Audrey dọn sạch những chai lọ đặt đầy Trên chiếc bàn hình chữ nhật Sau đó lộn ra gian ngoài chuyển những đồ vật như nến Tế phẩm và áo choàng màu trắng vào trong Sau đó đóng cửa phòng tắm lại Làm xong hết thảy Audrey mới thở phào một hơi Lấy một chai màu lam nhạt nửa trong suốt to cỡ lỏng bàn tay, ở bên cạnh bốn cây nến lên. Chai này hình trụ, tỏa ra thứ ánh sáng mộng ảo dưới ánh đèn. Bên trong chính là tinh dầu mà cô ta vừa chiết xuất được ngày hôm qua. Là một kẻ yêu thần bí học, cô ta nghiên cứu không ít thứ tương tự, cho nên trong nhà có rất nhiều nước tinh khiết, sữa ống chúa, dầu thơm, tinh dầu, hương sông mà cô ta tự làm. bởi Vậy nên mới nhanh chóng chuẩn bị xong theo những gì mà kẻ khở miêu tả. Hoa ánh trăng kim bạc hà, hoa thâm miên, cam tây vàng với hoa hỏng nham thạch. Phương pháp kỳ quặc. Audrey thì thầm. À, trước khi làm nghi thức mà Pháp đều phải vệ sinh thân thể sạch sẽ, khiến cho tâm linh yên tĩnh, đây là tôn kính với thần linh, à không, là đối tượng mà mình đang khẩn cầu. Nhớ lại quy trình một lần nữa, cô ta liền rót tinh dầu nghi thức và buồn tắm, rồi dưa tay cởi bộ đồ mặc ở nhà ra. Từng món đồ dệt tơ rơi vào trong giỏ đựng đồ, Audrey buộc ở cóc lại. Hò tay xuống thử độ ấm của nước rồi mới nhón chân cẩn thận bước vào do đó đưa người vào trong làn nước ấm áp Hù Cô thoải mái thở hắt ra cảm thấy toàn thân ấm áp, cơ thể thả lòng Thật là chẳng muốn cử động dù chỉ một ngón tay Audrey ép cho mình tỉnh táo lại nắm lấy cái bình nhỏ màu lam nửa trong suốt bên cạnh dò vài giọt tinh dầu nghi thức xuống nước Mùi thơm tỏa ra trong sự tĩnh mịch lại cất giấu một mùi hương Audrey hít vào vài hơi rồi gật đầu hài lòng Không tệ rất dễ chịu, làm cho người ta thả lỏng thật là thoải mái hoàn toàn không muốn cử động gì cả chỉ muốn nằm như thế này mãi thôi yên yên tĩnh tĩnh không biết qua bao lâu sau Audrey đột nhiên nghe thấy có tiếng chó sủa cô ta mở mắt ra, mơ màng nhìn quanh mới phát hiện Susie đã vào đây không biết từ khi nào, đang đứng trước bồn tắm và nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ Audrey dụi mắt, nhận ra là nước đã nguội đi không ít, ta, ta vừa ngủ à cô hỏi theo bản năng Susi nhìn cô ta không sủa cũng không vẫy đuôi. Ha <cười> ha, tinh dầu nghi thức kia hiệu quả tốt thật. Ờ, rất tốt. Audrey gượng cười hai tiếng, giải thích với ngữ khí đùa dẫn. Cô ta đứng lên, lấy khăn tắm vừa quấn người, kiêm cả lau người, vừa nói với con chó lông vàng. Susi tiếp tục canh gác, không cho Annie và mấy người kia tiến vào. Chú chó lông vàng rời đi, cô ta thẻ lưỡi ra, rồi bỏ khăn tắm, quắc luôn áo choàng màu trắng tinh lên người. Audrey lại đóng cửa phòng tắm lại, nghiêm túc nhớ lại nghi thức một lần nữa, sau đó lấy bốn cây nến đặt ở bốn góc của chiếc bàn. Bánh mì trắng bên trái, mì phai bót bên phải, thơm quá, chỉ là hơi nguội. Không, đây không phải lúc nghĩ tới chuyện này. Phía dưới bên trái là cơm hải sản, phía dưới bên phải là bánh nóng deep sea. Audrey bày biện tế đàn theo những gì mà kẻ khờ yêu cầu, trong quá trình con lắc đầu hai lần. Chuẩn bị sẵn sàng xong, cô ta châm bốn cây nến theo thứ tự, cầm con dao bạc cắm vào trong đĩa muối thô sau đó đọc thần chú đã được đổi thành tiếng hêm audrey rút con dao bạc với hoa văn tinh xạo rồi nhúng vào trong cốc nước trong tích tụ tinh thần cô nàng rút trước lưỡi dao thánh bằng bạc sau đó minh tưởng cảnh tạnh linh tính tràn ra từ mũi dao một thứ sức mạnh vô hình tuôn ra bên ngoài audrey cầm dao đi một vòng quanh đàn tế lập tức cảm thấy quả thực có một bức tường linh tính được dựng lên chung quanh bài trừ tất cả những thứ không sạch sẽ và quấy nhiễu ra ngoài cô nàng luôn duy trì trạng thái khán giả khiến cho sự kích động vui mừng trong lòng không có ảnh hưởng tới nghi thức. sau đó cô đặt con dao bạc xuống, cầm một bình nhỏ, trong suốt màu lam nhạt lên, nhỏ mũi ngọn nến một giọt. đèn kép, mùi hương nhàn nhạt, nhạt tràn ra khiến thân thể, tâm tư và linh hồn của Ori trở nên yên tĩnh hẳn. cô hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu đầy tôn kính, rồi dùng tiếng hêm mà đọc câu thần chú chính thức. hỡi kẻ gờ, không thuộc về thời đại này. Ngài là chúa tẻ thần bí trên màn sương xám. Ngài là vị vua hắc hoàng, chấp trưởng vận may. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Tôi cầu xin sự chiếu cố của Ngài. Tôi cầu xin Ngài cho tôi một giấc mơ đẹp. Hoa thầm miên, thảo dược thuộc về trăng đỏ, xin hãy chuyển sức mạnh cho thần chú của ta. Cam tay vàng, thảo dược thuộc về mặt trời, xin hãy chuyển sức mạnh cho thần chú của ta. Audrey vừa đọc thần chú xong, đang định minh tưởng nội dung cầu xin thì cảm thấy có gió lao sao trong bức tường linh tính đóng kín và thấy ngôi sao đỏ thẫm trên mù bàn tay đang lưu chuyển. Cô ta giật mình vội khép hờ mắt lại, tĩnh tâm phát thảo và chân thành cầu khẩn. Chờ khi mọi thứ chấm dứt, cô ta nghi ngờ nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện ra hiện tượng kỳ quái nào. Vậy là được rồi à? Audrey nhíu mày khẽ nói. vị vua hắc hoàng chấp chưởng vận may, kẻ khờ không thuộc về thời đại này. Lúc này ở trong buồng thuyền trưởng trên con tàu kẻ báo thủ U-Lam, Andres Winston cũng đang mặc áo choàng báo táp lặng lẽ lầm nhầm mấy câu mà anh ta nghe được lúc chiều, dường như muốn từ trong những câu nói ấy mà tìm được manh mối về thân phận của đối phương. Anh ta lắc đầu phiền chán đứng dậy nhưng cuối cùng không làm gì cả. Đối với con chiến thuyền còn sắt lại của vương triều tu đo này, Andres không quá yên tâm. Tuy bản thân anh đã nắm quyền điều khiển nó, nhưng trực giác nói cho anh rằng con thuyền này còn cất giấu rất nhiều bí mật, giống như vị huyết hoàng đế kia vậy cho nên anh ta sẽ sử dụng con thuyền này để dò xét năng lực của kẻ khờ chứ không thử nghi pháp nghi thức ma pháp mà mình chưa biết đến ở trên thuyền andret trần tư một lát sau đó rời khỏi phòng thuyền trưởng đi lên boong tàu và nói với mấy tên thuyền viên ít ỏi kia chúng ta sắp tới quần đảo rostut rồi nó sẽ neo ở đó một ngày Dám thủy thử lập tức hoan hô cám ơn ngài giám mục bởi tàu u linh này không cần thủy thủ cho nên có rất ít thuyền viên bọn họ chưa bao giờ phải nghĩ tới việc tiếp tế mà ngày nào cũng có thể hưởng dụng đồ ăn tươi và nước ngọt, nhưng ngày nào cũng linh đinh trên biển với cảnh sắc chẳng mấy khi thay đổi, khiến thân thể và tâm linh cả bọn đều mệt mỏi, dường như đang phải đè nén gì đó, nhẫn nại gì đó. mãi tới khi không thể khống chế được nữa, mà quần đảo Rosset là một địa điểm thực dân nổi tiếng trên biển Sunia, giao thương phát đạt và có đủ mọi loại ngành nghề sản xuất. tôi thực sự không chờ được nữa rồi, một thủy thủ hất kim mông cười một cái mà cánh mảy dâu đều hiểu gạch ngói chứ gì Len đang nhàn nhã đọc báo trên cỗ xe ngựa cùng cộng tới phố Giotlande thì bỗng giật mình dường như nghe thấy những tiếng la hét hư ảo tiếng thị thầm ấy vang vọng khắp đầu hắn khiến cho chán hắn giật giật khó mà không chế được nhưng tiếng kêu mà nghe không rõ ấy tới nhanh đi cũng nhanh chỉ chừng 10 giây là biến mất Len bóp chán đối kháng lại với cơn đau đớn co rút tới từ sâu trong đầu là tiếng thị thầm mà neo bảo xong, là vì linh cảm quá cao ư Đủ các loại ý tưởng hiện lên trong đầu Lên đột nhiên thấy bốn chấm đen trên mu bàn tay phải Đã nổi lên không rõ từ khi nào Giống hẹt như những nốt ruồi trời sinh Không dễ thấy Bốn chấm đen tới từ nghi thức đổi vận ấy nhanh chóng chuyển màu nhạt dần rồi biến mất Lên kinh ngạc nhìn Có thêm một suy đoán khác Chính nghĩa hoặc là người treo ngược Đã thử nghi thức ma pháp mà mình cho ư Suy nghĩ của mình thực sự đúng rồi Như vậy thì bao Ba câu miêu tả kia quả thực Có thể thông qua không gian thần bí trên mạn xương xám Mà chỉ hướng tới mình Nhưng mình vẫn chưa đủ mạnh Hoàn toàn không nghe rõ nội dung cầu khẩn là gì Không biết phía trên sương mù xám ấy Có lưu trữ lại tin tức không Thôi thì đêm nay vào xác nhận mới được lên vừa không yên lại vừa kích động Vội dựng tờ báo lên trá khuất khuôn mặt Không để cho kẻ khác nhìn ra Sự biến hóa cảm xúc của mình Hắn nhanh chóng tới phố Giotterlande Vào công ty bảo ăn gai đen Còn chưa kịp trao hỏi Rosanna Thì lên đã thấy đội trưởng Dun Smith đi ra Tay cầm một tờ giấy có hình vẽ. Cậu cũng xem qua, lệnh truy nã này đi. Một kẻ phi phàm rất hung ác và tàn nhẫn đã tiến vào tin gần. Đun mặc áo gió màu đen không đội mũ, liếc bên này một cái tiện tay chìa tờ giấy tới. lên nhận lấy, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một bức tranh chân dung. chủ nhân của bức tranh có khuôn mặt tròn trông có vẻ, thân thuộc và ngại ngùng. Tuổi cậu ta có vẻ không lớn lắm, chỉ chừng 18 hay 19 gì đó. Jake nghi ngờ là người phi phàm đánh giá sơ bộ là danh sách tám kẻ xúi dục không loại trừ khả năng đến từ hội linh chi kẻ tạo ra thảm án chân tàu cỏ linh lăng có người chứng kiến hắn rời cảng an mát rồi tới tin gần hiện chưa rõ tung tích chê tàu cỏ linh lăng lại là người phi phàm gây ra ư lên bỗng nhớ tới việc giải mộng chiều hôm qua nhớ tới những gì mà roy mair miêu tả hắn bèn lập tức nói đội trưởng tôi biết một đương sự anh ta có thể là nhân chứng quan trọng tôi biết May là tối qua tôi được tiểu đội trái tim máy móc mời trợ giúp nên đã nhìn thấy cậu trong giấc mộng của Joy. Cũng thông qua nhiều chi tiết xác nhận, Chê đã một tay tạo ra vụ thảm án trên tàu cỏ linh lăng. Dun khẽ cười một tiếng, đôi mắt dám không chút giao động. Thật là không thú vị gì đội trưởng ạ. May là hôm qua tôi nghỉ, không đóng vai thầy bói trong giac mong cua joy cung thong qua nhieu chi tiet xac nhan che đa mot tay tao ra vu tham an tren tau co linh lang dun khe cuoi mot tieng đoi mat xam khong chut dao đong that la khong thu vi gi đoi truong a may la hom qua toi nghi khong đong vai thay boi trong luc đi làm. Lên thầm oán một câu, cảm thấy sợ hãi khi suýt chút nữa thì bị cấp trên trực tiếp tóm được. Hắn hỏi ngược lại. Kẻ xú dục là danh sách của đường tắt nào vậy? Hội Linh Chi là tổ chức gì? Xú dục cả khác tàn nhẫn, sát hại lẫn nhau là cách để chê, loại trừ tai họa ngầm của ma dược hay là để thăng cấp? Đun suy nghĩ vài giây rồi đáp. Cũng đã đến lúc cậu tiếp xúc với các tài liệu liên quan tới người phi phạm và các tổ chức bí ẩn, khỏi cần cứ phải suốt ngày bị lão neo sai đọc mấy cái tài liệu lịch sử nữa. Đội trưởng, lý do anh vời tôi vào đội không phải để làm chuyên gia lịch sử sao? Lên không dám nói ra, mà chỉ nghiêm túc gật đầu. Vâng. Lên cần văn thư mà Đun đã ký tên đi xuống lòng đất rồi rẽ vào khu vũ khí. Đun nói không sai. Đã đến lúc cậu biết chuyện về những người phi phạm và các tổ chức bí ẩn khác rồi. Nèo mặc áo tràng cổ điển màu đen, nhìn vào tờ giấy, ao choang co đien cảm thấy kinh ngạc mà còn phụ họa một câu. Ngay sau đó ông ta còn tùm tìm bổ sung. Dù sao tối mai cậu cần đi cùng tôi tới thị trường chợ đen kia mà. Tối mai? nên không che giấu được sự vui mừng của mình, hỏi lại như đang xác nhận. Nào gật đầu cảm thán, tôi là kẻ cứ mắc nợ ai là khó ngủ được, luôn hy vọng có thể nhanh chóng trả cho xong. Lúc trước đâu có thấy ông thế này, thế nào cũng phải nhây tới tận lúc cuối, mới sử dụng nghi thức ma pháp để giải quyết. Hóa ra, kẻ thích nhây không chỉ có tôi. Khoan đã, có cần thiết phải nói sợ nhịn không được, mà sai hết tiền vốn để dành cho trả nợ, một cách quyển chuyển như vậy không? lên không vặt trần neo trái lại hắn dục ông neo liền ông vào cửa china lấy giúp tôi tư liệu tương ứng với bên phò vũ khí có nhiều tư liệu khảo cổ và tài liệu lịch sử hơn cũng có mấy tư liệu nhắc tới người phi phạm và tổ chức bí ẩn nhưng không nhiều và lại toàn là các kiến thức cơ bản neo chậm rãi nhấp một ngụm cà phê say thủ công chập chập môi rồi mới cầm văn kiện có ký tên đóng dấu ra khỏi phò vũ khí lên thì canh gác nơi này thay cho ông ta chừng mười phút sau neo quay lại với một sấp tài liệu chỉ có thể đọc ở đây không được mang đi ông ta vừa đặt chúng lên bàn vừa dặn vâng lên gật đầu thật mạnh giơ tay nhanh chóng lật dở các trang giấy hắn định xem lướt qua tổng thể trước rất chi tiết đây không hộ là tư liệu nội bộ của kẻ gắt đêm không hộ là giáo hội với lịch sử ba bốn ngàn năm thậm chí là lâu hơn lên đọc qua lướt qua một lượt mà trong lòng cảm cái những tư liệu này không chỉ là giới thiệu về các tổ chức bí ẩn Mà còn lượt kê rất nhiều danh sách đường tắt, có danh sách thì hoàn chỉnh, có những cái chỉ viết tên ma dược đối ứng với danh sách, có cái lại miêu tả biểu hiện của người phi phạm thuộc về danh sách ấy, có cái thì hoàn toàn thiếu chỉ để chống ở đó thôi. Lên nén sự kích động trong lòng lật dở tới đường tắt của danh sách thầy bói, qua những tiếng lật dở soàn soạt hắn nhanh chóng tìm được từ ngữ quen thuộc đó, nhưng vẻ mặt vui sướng ngay tức khắc cứng đờ trên khuôn mặt lên. Bởi vì danh sách 8 và danh sách 7 kế tục của thầy bói lại không có tên ma dược tương ứng, nhưng may vẫn có biểu hiện của người phi phạm của hai danh sách này. Lên lặng lẽ thở hắt ra, hòa dịu tâm tỉnh lại rồi nghiêm túc đọc dòng miêu tả. Danh sách 8, không biết tên ma dược tương ứng, người phi phạm của danh sách này anh hiểu, cách đánh đấm mang tính kỹ xảo, hơn nữa rất gian xảo. Am hiểu đánh nhau kiểu kỹ xảo xong Đây là sự thăng cấp của thầy bói ư? Sao có thấy lạ lạ sao ấy nhỉ? Mình có phải thợ săn đâu Chẳng lẽ là sẽ trở thành pháp sư kiểu đánh tay đôi Còn gian xảo là thế nào trí lực được nâng lên Nên giỏi tra giấu kẻ khác à Lên đọc mà sửng sốt Thậm chí hắn còn nghi ngờ tài liệu của kẻ gắt đêm bị sai Mặt sau là những trường hợp tương ứng Hắn đọc đi đọc lại mấy lần Nhưng lại không tìm được lời giải thích hợp lý nào cả Hắn chuyển rời tầm mắt xuống dưới Đọc tới phần miêu tả danh sách số 7 Không biết tên ma sung sot tham chi con nghi ngo tai lieu cua ke gat đem bi sai mat sau la nhung truong hop tương ứng Người phi phạm ở danh sách này nắm giữ rất nhiều pháp thuật có thể thi triển nhanh, kết hợp với kỹ xảo bản thân và sức mạnh siêu nhiên. Thế này mới đúng chứ? Thế này mới là sự thăng cấp của thầy bói chứ? Lên thở vào một hơi, thầm cảm thắn. Sau khi đọc hết các trường hợp ví dụ về danh sách 7, hắn liền rời mắt sang miêu tả tổng kết của đường tắt này. Đường tắt danh sách này được hình thành sớm nhất ở gia tộc Zaratu của đế quốc Solomon trong cuộc phân tranh ở kỷ thứ tư, nên gia tộc này chưa bị hủy diệt hoàn toàn thi thoảng vẫn nghe thấy tên của họ trong lịch sử của kỷ thứ năm, nghi ngờ là có liên quan tới tổ chức cổ xưa Hội Mật Tu. Zarathu, nhìn thấy cái tên này, con người trong mắt của co rút lại, bởi sẽ chiều hôm qua hắn đọc được nó trong nhật ký của Russell Đại Đế. Phương pháp đóng vai của Russell chính là do một nhân vật Zarathu thần bí nhắc nhở. Bởi vì Zarathu thần bí kia, Russell Đại Đế mới hối hận là vì sao không chọn thầy bói hư, cho nên gián tiếp ảnh hưởng tới ta khiến ta trở thành thầy bói, làm phương pháp đóng vai, về với vòng tay của thầy bói xong Thật sự cảm thấy số mệnh là như vậy ư? Lên nhú mày, cảm thấy chuyện dường như có gì đó khang khắc. Chỉ nhìn vào sợi logic thì anh thấy mọi mắt xích đều không có vấn đề, nhưng về lĩnh vực thần bí học, cảm giác số mệnh tương tự như vậy, thường tỏ rõ một số thứ, liên lụy tới một vài vấn đề, lại thêm cái cảm giác kỳ quái của chuyện xuyên Việt quả thực là khó bể phân biệt mà cái tên chủ nhân thẻ xác ta đang sử dụng cũng tự sát vì cuốn vút ký mà hội mật tu sat vi cuon but ky ma mất. Len suy nghĩ hồi lâu, có rất nhiều suy đoán nhưng lại thiếu thông tin để minh chứng là mình đúng. ủ Len đọc đi đọc lại phần tư liệu này mấy lần, cuối cùng chỉ có thể tạm thời để sau vậy, đọc những phần ghi chép khác trước. Hắn tìm danh sách thủy thủ quả nhiên thuộc về chúa tẻ báo tác. Đối với đối thủ cũ có khả năng không chỉ là 3.000 năm này, Tư liệu cả các đêm ghi chép khá là rõ ràng. Danh sách 8. Người dân nổi giận Thời cổ được gọi là bảo vệ bão tắp. Khi người phi phạm của danh sách này nổi giận thì có thể đánh ra công kích hơn hẳn bình thường rất nhiều. Cho dù là sức mạnh hay tốc độ đều được đề cao rất lớn. Đối mặt với bọn họ hẹt như phải đối mặt với một cơn lốc vậy. Danh sách 7. Nhà hàng hải Tên cũ là mục sư bão tắp. Người phi phạm của danh sách này cũng là học giả về thiên văn, địa lý. Bọn họ có trực giác chắc chắn về tử trường, dòng biển, hướng gió và mây. Thuyền mà có nhà hàng hải thì sẽ không bao giờ lạc trên biển rộng. Bọn họ là thân quyến của Hải Dương với cấp bậc cao hơn. Khi ở trên biển lớn, họ sẽ nhận được sự nâng cấp về mọi phương vị. Bọn họ là bạn của nước, có thể hoạt động tự do dưới nước hơn nửa giờ. Bọn họ có thể thi triển trong giới hạn một vài pháp thuật có liên quan đến nước. Trong này, có tới từ sự nắm giữ của bản thân hoặc là được chúa tể báo tác ban ân, ví dụ như... Danh sách bảy nhà hàng hải có vẻ rất mạnh đây, lên gật đầu. Hắn nghi ngờ người treo ngược không phải bảo vệ báo tác mà chính là nhà hàng hải. Nhìn từ việc anh ta thăng cấp nên khả năng nhà hàng hải là rất lớn. Về mặt khác thì điều này cũng cho thấy người treo ngược không phải thành viên của kẻ trừng phạt, chỉ là hải tặc được giáo hội báo tác âm thầm thu nhận mà thôi. Lợi hại thật, lên lập thêm vài tờ tìm được sự thăng cấp của khán giả, phát hiện những miêu tả trong đây ứng với những gì mà người treo ngược đã nói. Danh sách 9 khán giả cũng giống như thầy bói, thiếu năng lực đối phó trực tiếp với địch, thì có thể thông qua việc quan sát mục tiêu để thu thập thông tin, biết rõ ý tưởng thực sự của đối phương, để từ đó mà tạo ra ảnh hưởng một cách khéo léo, thầm dẫn dắt đến sự tình phát triển theo hướng mình mong muốn. Danh sách 8 người đọc tâm là bản khán giả nâng cấp toàn diện. Việc quan sát của người đọc tâm không chỉ giới hạn ở chi tiết bên ngoài, mà đã xâm nhập tới các lĩnh vực thần bí như khí chang thẻ dĩ thái nhờ sự kết hợp của hai điều này khiến cho người đọc tâm có thể nắm giữ lòng người một cách chính xác dường như có thể đọc được suy nghĩ trong đầu đối phương ở trước mặt của người đọc tâm thì khó mà giữ được bí mật danh sách 7, bác sĩ tâm lý cũng là bậc thầy phân tích tinh thần tiến bộ vượt bậc dựa trên cơ sở của danh sách 8 bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp tới mục tiêu ví dụ như trị liệu có vấn đề như bị điên hoặc làm cho đối phương trở nên điên cuồng đánh mất lý trí là người phi phạm khiến kẻ khác khó lòng phát hiện Xem hết tư liệu lên cho ra kết luận. Sau khi biết những chuyện liên quan tới các thành viên của hội Tarot, ắn dở tới giáo hội thần hơi nước và máy móc, bởi vì danh sách của thông thức giả mà Rousseau Đại Đế chọn nó thuộc về cái giáo hội này. Danh sách chín thông thức giả, người phi phạm của danh sách này, tin rằng tri thức là sức mạnh, có hiểu biết sơ qua về thần bí học, tình thông các thứ như nước cường toan, nitro, lyserin và các bánh răng phức tạp hơn. Dường như bọn họ biết được mọi thứ Thảo nào sao đại đế lại nói rằng Ma dược này rất phù hợp với ông ta Có thể phát huy ưu thế của ông ta mức lớn nhất Lên giật mình, rơi mắt xuống dưới Sau vài trường hợp ví dụ Thì danh sách tám tương ứng hiện ra Nhà khảo cổ có đầy đủ tri thức về lịch sử, sinh tồn dã ngoại Và các tri thức cấm liên quan tới di tích Có sức lực và năng lực đủ mạnh Để đối mặt với tất cả Danh sách 7, chuyên gia giám định có thể nắm bắt được năng lực và vấn đề của một phần lớn các tác phẩm siêu phàm dựa theo trực giác, có thể sử dụng nó và cố gắng né tránh nguy hiểm. Bởi vì cấp bậc bảo mật của Glenn không cao, nên các tư liệu nhắc tới các danh sách đường tắt ở đây chỉ tới 7 thôi, nên hắn ngứa ngáy mà không tìm được cách nào. Chỉ hy vọng là bên phía Bách Lung nhanh chóng đưa vật phong an 2049 chín tới để xác nhận rêu có phải hậu duệ của gia tộc Antigenut hay không. Và như vậy hắn sẽ có hy vọng trở thành đội viên chính thức và nhận được cấp độ bảo mật cao hơn. Trình lại tâm tình, Len lại cẩn thận đọc kỹ tư liệu từ đầu tới cuối. Hắn biết, sau người nhặt xác là kẻ đào mộ rồi tới người thông linh, biết danh sách 8 của kẻ dòng ngó bí ẩn bị thiếu, không chỉ không có tên mà phần miêu tả cũng để trống, nhưng danh sách 7 lại có ghi tên ma dược là phù thủy. Nghe có vẻ trâu bò đấy, Len thong thả lật giấy, thấy được người học việc và kẻ trộm, mà Rui sao đại đế cứ nhớ mãi không quên. Những ghi chép liên quan tới chúng thì chỉ tới danh sách 8, còn phần sau để trống. Danh sách 9, người học việc, năng lực có vẻ kỳ quái chỉ có thể xác định là khởi đầu của một trường phái pháp sư mới. bọn họ ít bị vây khốn, cũng khó bị ngăn cản, luôn có cách để đào thoát và vượt qua. Danh sách 8, bậc thầy ảo thuật, nắm giữ đủ các loại pháp thuật kỳ quái nhưng lại không mạnh. Danh sách 9 của kẻ trộm rất khó tách biệt được những người phi phạm này. Với bọn trộm cắp bình thường, có lẽ về mặt thủ đoạn bọn họ sẽ càng cao siêu hơn. Mà mục đích trộm cắp của họ không phải để hưởng thụ, cũng không phải vì sinh kế mà càng giống như thực hiện một sứ mệnh nào đó. Danh sách tam kẻ lừa bịp Trong một vài vụ án lừa bịp, chúng ta phát hiện dấu vết của người phi phàm bọn họ dùng lừa gạt kẻ khác để làm thú vui. Lấy lừa gạt làm thú vui, đây không phải một dạng thức khác của đóng vai hay sao. Nếu được lựa chọn, có là sẽ chọn người học việc. Lên lặng lẽ nói một câu chợt phát hiện tên của ma dược danh sách của chay kẻ đã tạo ra vụ thảm án trên tàu cỏ linh lăng đó là kẻ xúi dục danh sách tám kẻ xúi dục am hiểu khơi gợi dục vọng xấu xa trong lòng người am hiểu cách khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơi màu xung đột và tạo ra huyết án. miêu tả không kỹ xem ra kẻ gác đêm không biết nhiều về năng lực của ma dược này nhưng quả thực phù hợp với đặc điểm vụ thảm án trên tàu cỏ linh lăng lên rời tầm mắt lên danh sách chín tương ứng của kẻ xúi dục Danh sách 9, thích khách, có thể thay đổi thân thể trong thời gian ngắn, nhận được sự nhẹ như lông vũ, còn có thị lực như chim ưng, và đôi mắt nhìn trong bóng tối. Mỗi vị thích khách đều có sở trường ẩn trong bóng tối, bước đi linh hoạt, và có năng lực dồn toàn bộ sức mạnh trong một chiêu tấn công. Đọc hết miêu tả, lên cảm thấy nghi hoặc, thích khách, thích khách tăng cấp lên thành kẻ suối rục ư. Danh sách này với thầy bói thăng cấp lên làm nghề nghiệp giỏi về đánh nhau, kiểu kỹ xảo đều có vẻ kỳ quái như nhau. Có danh sách khi thăng cấp theo thí tự rất bình thường, kiểu như khán giả, nhưng vì sao lại có danh sách thăng cấp kiểu phi logic và không theo trực giác như vậy? Mà cũng chưa chắc, có khi có vài điểm chung ngầm nào đó mà mình chưa phát hiện ra, ví dụ như thích khách mà kẻ xúi dục đều mang tai họa cho kẻ khác. Nhưng thầy bói thì mình hoàn toàn nghĩ không ra. Chẳng lẽ thuộc về chi của lão Grandel? Sau khi thêm một điểm mà pháp kiểu phụ trợ thì toàn bộ điểm kỹ năng sẽ cộng hết vào sức mạnh và kỹ xảo, Lên vừa lặng lẽ diễu cạt vừa lắc đầu tiếp tục lật giả tư liệu tới bộ phận của tổ chức hội linh chi bí ẩn liên quan tới kẻ xúi dục Hội linh chi là tổ chức mới xuất hiện ở kỷ nguyên thứ năm cũng chính là giai đoạn đầu của kỷ nguyên hiện giờ Bọn họ cho rằng tinh thần là bản chất của con người mà thân thể thì là nhà giam trói buộc tinh thần Người làm điều ác chính là bị ảnh hưởng bởi thân thể bắt buộc thông qua linh tính nhận được tri thức khiến cho tinh thần dần được giải thoát khỏi cơ thể lại trải qua từng tầng thở thách của tinh thể, cuối cùng thoát khỏi thế giới vật chất để trở về bản ngã tinh khiết nhất, chân thực nhất, được cứu rỗi vĩnh hẳng. Cho nên rất nhiều thành viên cực đoan của hội Linh Chi lấy việc tiêu diệt thân thể người khác làm mục tiêu, mà tạo ra không ít vụ án đẫm máu. Có thể thấy rõ danh sách mà bọn họ nắm giữ được chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là người học việc, bậc thời ảo thuật, có vẻ khá bình thường. Loại thứ hai là thích khách và kẻ xúi dục, ít khi xuất hiện. Tạm thời chưa có chứng cứ cho thấy hội linh chi có được ma dược danh sách 7 và trên danh sách 7 nữa. Không ai biết hội linh chi được hình thành thế nào, chỉ có thể thông qua hai loại danh sách đường tắt để phân tích về nguồn gốc của họ. Một, người học việc và bậc thể thuật rất dễ khiến người ta liên tưởng tới gia tộc Abraham của vương triều Tudor ở kỷ thứ tư, không loại trừ gia tộc Tamara liên hôn trường kỳ với gia tộc Abraham. Hai, là thích khách và kẻ sứ dục là chỉ về giáo phái ma nữ. Gia tộc Abraham, gia tộc Tamara, gia tộc Antengenus, gia tộc Zarathu, các hoàng đế của vương quốc salomon quyết hoàng đế của vương triều Tudor, đế quốc Chensolster với gia tộc Jacob và gia tộc Amon mà người treo ngược nhắc tới. Kỳ thứ tư đã mà cảm thán không vùi quá nhiều bí mật của lịch sử, có lẽ còn có nhiều chân tướng khác nữa. Lên đọc mà cảm thán không nguôi, hắn có cảm nhận sâu sắc rằng lịch sử của kỳ thứ tư này đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc. Mà chỉ có xuyên qua màn xương ấy mới thấy được đường viền thôi đã khiến người ta run sợ khó mà ngăn cản được. Dường như có thể tưởng tượng ra một thời đạm phi phạm hưng thịnh có thể tưởng tượng tỷ nguyên của máu me kỳ dị cùng nhảy múa, khủng bố và méo mó hòa ca lại với nhau. Lên lặng lẽ hít vào một hơi lật dở lại trước sau nhưng không phát hiện thấy miêu tả về gió phái ma nữ. đai phi pham hung thinh co the tuong tuong ky nguyen cua ngằng đầu lên nhìn Neo đang dùng giấy lọc ép cà phê ở trong tay nhờ vả rất chân thành Ông Nèo, giáo phái mà nữ là tổ chức gì vậy? Tôi không thấy phần giới thiệu về bọn họ trong tư liệu. Nèo không vội trả lời hắn, mà vắt giấy lọc một lúc rồi mới cười ha hả nói. Cấp độ bảo mật của cậu chưa đủ, cho dù đun có cho phép thì cũng không cách nào đọc được phần tư liệu kia. Thậm chí có thể nói thế này, rất nhiều tư liệu chỉ có ở Thánh Đường, hoàn toàn không có lưu trữ ở sau cửa China trong thành phố tin gần này đâu. Chờ ngày nào đó cậu trở thành đội trưởng của tiểu đội kẻ gác đêm. Tới Thánh Đường, nhận huấn luyện mới có thể tiếp xúc tới. Về chuyện giáo phái ma nữ, tôi không thể giải thích nhiều cho cậu được. Chỉ biết rằng bọn họ thở phụng ma nữ nguyên sơ, cho rằng nhân vật bí ẩn ấy mới là người thừa kế chân chính của Chúa Sáng Thế, được dựng dục từ trong hỗn độn, là kẻ ban sơ được sinh ra từ trong cơ thể Chúa Sáng Thế, cũng chắc chắn là kẻ cuối cùng chấm dứt tất cả. Danh sách của bọn họ liên quan tới điều này, bởi vì muốn nhận được sự ban ơn của ma nữ nguyên sơ, tới gần nhân vật bí ẩn này nên hầu hết đám cấp cao của giáo phái này đều là nữ giới đó là lý do vì sao bọn họ được gọi là giáo phái ma nữ rất nhiều thông tin nằm trong phạm trù mà thành viên chính thức như tôi không được tiếp xúc tôi chỉ nghe bảo là các ba nữ coi việc giải ra tai nạn là sứ mệnh của mình giải tai nạn rất phù hợp với điểm chung của thích khách và kẻ xúi dục, chẳng qua chàng trai chê tương lai có vẻ đáng lo rồi bởi ma dược tiếp theo của đường tắt này hình như phù hợp với nữ giới hơn. Liên khẽ gật đầu, tiếp tục đọc tập tài liệu trong tay. Sau khi xem xong, thì hắn phát hiện tổ chức bí ẩn có nhiều hơn hắn nghĩ, nhưng suy tính cẩn thận thì cũng thấy đây là chuyện bình thường, bởi vì thế giới này có lịch sử lâu dài như vậy, lại còn từng xuất hiện cả một thời đại mà sức mạnh phi phàm đã lên ngôi. Dựa theo nội dung mà các tài liệu cung cấp, Liên dùng phương pháp niên đại để chia các tổ chức bí ẩn ra làm ba loại: một là các tổ chức cổ xưa sinh ra ở kỷ thứ tư, bao gồm Nhưng không giới hạn, hội tu mò, hội mật tu, bái huyết giáo, đi theo ác ma, mà giáo phái ma nữ là tư liệu chỉ nhắc đến một câu. Hai là tổ chức biển sinh giả kỷ thứ năm, cũng chính là lúc ban đầu kỷ nguyên này. Các tổ chức này có mối liên hệ hoặc ít hoặc nhiều với các giáo phái và gia tộc đáng sợ của kỷ thứ tư, ví dụ như hội linh chi hay linh giáo đoàn thờ phụng cái chết, lại ví dụ như học phái sinh mệnh, qua việc kế thừa thầy trò là chính, và học phái hoa hồng lấy việc thờ cúng máu me để mà nổi tiếng trong giới phi phạm ba là các tổ chức mới sinh ra trong vòng 1-200 năm nay có hội cực quang, hội thiết huyết thập tự yếu tố bình minh và hội tâm lý luyện kim mà Clint nghe nói từ lúc trước ngoài ra còn có một số tổ chức nhỏ bé chưa từng ra làm những chuyện lớn lao gì chắc chắn Benson và Melissa không thể ngờ được rằng thế giới này lại nguy hiểm như vậy nó không chỉ có chiến tranh lên lắc đầu khát cười sắp xếp trình tề chỗ tư liệu này rồi giao lại cho lão Neo. Cùng lúc đó hắn cũng ngầm bổ sung thêm một câu ở trong lòng, dù sao thể hội ta rốt của ta, đừng có leo lên bảng này là được. Neo vốn không ngờ thủ lĩnh của một tổ chức bí ẩn đang ngồi ngay đối diện mình, cứ cười hơ hớ cầm tư liệu rồi đi tới cửa China. Lên ngồi ở chỗ đó suy nghĩ xem mình có nên thử bói toán về tung tích của kẻ xúi giục là chê không. Nhưng sau mười mấy giây suy nghĩ hắn quyết định từ bỏ, Bởi vì chỉ biết được hình dạng đại khái và cái tên không rõ là thật hay giả của đối phương mà tìm được hành tung của kẻ này thì đã không còn là thầy bói nữa mà phải gọi là kẻ tiên tri mới đúng. Khi neo trở lại, ken thu hổi tâm tình, tiếp tục khóa học thần bí của mình để nắm giữ thêm nhiều cách thức của nghi thức ma pháp hơn. Cả một ngày hắn chỉ đều học tập và luyện tập, không tham dự hành động phối hợp lùng bắt kẻ suối rục, chê. Chỉ nghe nói vì vài yếu tố đặc biệt mà vật phong ấn số 2049, chín Tới từ Bách Lung đã lùi ngày xuất phát. Còn cụ thể thế nào phải chờ quyết định? Bởi hôm qua xem bói được hai so tiền mặt. Trên đường về nhà Glenn đã bỏ mười Penny, mua một thùng 2 lít bia an mát cho Benson và mua một cái bánh chanh ngọt mới cho Melissa. lên anh biết chú rất quan trọng anh và Melissa nhưng không phải như vậy đâu. Đừng có lúc nào cũng tiêu pha thế này. Benson nhìn thùng bia nhỏ trầm trước ngôn từ mà nói. Melissa đứng bên cạnh thì gật đầu lia lia. Đại khái là thói quen chi tiêu của chúng ta khác nhau thôi mà. Lên buồn cười thở dài nói Benson, Melissa, hai người không phải lo, đây là em mua bằng trợ cấp tăng thêm. À, mỗi tuần có thể nhận thêm đại khái từ 2 đến 4 so. Dù sao thì em cũng không thể nói cho hai người rằng đây là tiền lời có được cho em xem bói cho người ta. Hắn lại bổ sung thêm một câu trong lòng. Công việc này của chú có vẻ tốt hơn anh tưởng nhiều đấy chứ. Benson ngẩn ra rồi bình luận một câu rất trọng tâm. Đúng vậy thậm chí còn học được cả bói toán nữa. Glenn lại nhây thêm một câu trong đầu, sau đó quay người đi vào nhà bếp. Với sự hợp lực của ba anh em, bữa tối phong phú nhất đã ra lò. Sau khi ăn uống no say, ba anh em cứ thế ngồi trong phòng khách, một lúc lâu mới đứng dậy dọn dẹp, tán gỗ và học hành. Khi Benson và Melissa đi ngủ, ta phải lên xương xám để xem nghi thức có hiệu quả không. Glenn vừa ôn tập sách lịch sử, vừa liếc về anh trai và em gái mình một cái phố dưới của phố chứ thập sắt ở khu phía tây có một căn nhà ba tầng chìm trong bóng tối không có đèn đường không có ánh sáng gì cả bỗng có một bóng người nhảy ra khỏi cửa sổ tầng ba nhẹ nhàng đáp xuống đất hệt như một sợi lông vũ gần như không tạo ra tiếng động gì hắn rẽ người sang một hướng rồi biến mất như hòa vào bóng đêm thì thấy được mang máng hình dạng người này phóng nhanh tới bến cảng tới một góc chất đầy hoàng hóa không có người bóng người này quan sát chung quanh một lúc vòng quanh nơi đó tới hai lần rồi mới rời khỏi bóng tối đi vào góc đó. Có thể nhìn thấy hắn có khuôn mặt tròn vo khá thân thiết, đúng là kẻ suối dục Jake, người đã tạo ra vụ thảm án trên tàu cỏ linh lăng. Cảm thấy thế nào? Lúc này một nhân vật thần bí mặc áo choàng đen có mũ đi ra khỏi bóng tối ở trong góc. Giọng nói hiện rõ là nữ. Jake nở nụ cười hiền lành và thoả mán. Rất thoải mái. Đó chính là giấc mộng và cảnh tượng mà tôi theo đuổi. Tôi nghĩ là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa đã chuẩn bị xong xuôi cho việc thăng cấp rồi cô áo, cô gái mặc áo choàng đen kia các gật đầu mà nói rất tốt dựa theo lời hứa tôi cho cậu phương pháp điều chế ma dược của danh sách bảy và ba loại nguyên liệu chủ yếu số còn lại thì cậu cần tự đi sưu tầm không thành vấn đề chê trả lời như đã chuẩn bị sẵn từ trước cô gái thần bí liền giơ tay lên đưa một thứ trông giống như một cuốn sách cho cau phuong phap đieu che ma duoc cua danh sach 7 va ba loai nguyen lieu chu yeu so con lai cuốn sách kia có vỏ ngoài màu đồng thau trông khá cũ và loang lổ bên cạnh có treo khóa hình ngôi sao kỳ quái chê biết thứ bên trong cuốn sách chính là phương pháp điều chế là vật liệu điều chế cho nên tâm tình khá kích động hắn cố nén cảm xúc lại tò mò nhìn tên ma dược được ghi trên lớp đồng thau ở bên ngoài nữ phù thủy chê ngạc nhiên thốt lên khó tin mà nhìn dòng chữ viết bằng tiếng hêm này nữ phù thủy ư tôi thăng cấp lên thành nữ phù thủy đùa cái gì vậy cô gái thần bí kìa che miệng khẽ cười một trận hồi lâu mới che mieng khác cuoi mot tran hoi lau moi đap Không phải cậu luôn cảm thấy kỳ quái sao, rằng vì sao cấp cao của chúng ta toàn là nữ? Thì đây chính là đáp án." Mặt Trăng đỏ yên lặng treo trên bầu trời cao vời vợi, chiếu rọi thành phố Tingen, thành phố đại học đang dần yên tĩnh. Lên đứng trước bàn học xuyên qua, cửa sổ lùi nhìn xuống phố hoa thủy tiên vắng lặng bóng người, tai nghe tiếng xe ngựa lao nhanh ở đằng xa trên phố. Hắn cầm đồng hồ bỏ túi với hoa văn cảnh lá màu trắng bạc, ấn chóp mở ra, nhìn thoáng qua rồi giơ tay kéo rèm cửa lại, làm cho ánh đèn khí ga màu vàng chiếu rõ căn phòng ngủ hơn. lên không nhanh không chậm mà xoay người khóa trái cửa phòng ngủ, khóa cả van khí ga lại. toàn bộ căn phòng bị bóng tối phủ trùm lên, chỉ có ánh trăng đỏ rực xuyên qua lớp rèm cửa sổ mang thêm một chút màu sắc vào trong tạo ra cảnh tượng đêm khuya như trong chuyện cổ tích của nhiều những dân tộc. trong cảnh tượng mơ ảo ấy, lên lấy ra một con dao bạc làm cho đầu óc mình phát thảo và cầu ánh sáng lại khiến bản thân tiến vào trạng thái nửa bình tường. Hắn tập trung tinh thần dựa theo những gì luyện tập lúc trước khiến cho linh tính mọc lên theo mũi dao sau đó khiến chúng di chuyển quanh mình kết hợp lại một cách kỳ diệu với hoàn cảnh xung quanh mà đóng tím cân phòng lại. Hắn làm vậy là để tránh việc xuất hiện dao động dị thường khiến cho Benson và Melissa bị đánh thức giữa chừng. Tiếp theo, Clint đặt dao xuống đi bốn bước ngập chiều kim đồng hồ mỗi bước lại đọc câu thần chú tới từ trái đất. Tiếng gào thét và nỉ non không đổi kéo tới, sự điên cuồng đau đớn ập lên người. Hắn cố gắng hết sức để khống chế bản thân, ở trạng thái gần như nửa mơ hồ, để chống đỡ qua giai đoạn nguy hiểm nhất, khó chịu nhất. Màn sương mù xám trắng minh mông vô tận, những ngôi sao đỏ sậm xa gần, và thần điện nguy nga sửng sứng đứng đó, hẹt như một người khổng lồ đã chết, xuất hiện y hẹt như những gì lên gặp trước đây, không có gì thay đổi. Sự yên lặng và cổ xưa, như từ mấy chục ngàn năm tích lũy đập vào mặt không có thay đổi lên tập trung vào một ngôi sao đỏ sậm bên cạnh đây là ngôi sao tượng trưng cho chính nghĩa ngôi sao này liên tục co vào rồi phình ra biên độ không lớn nhưng lại lặp lại không ngừng lên cẩn thận đưa linh tính của bản thân tới ngôi sao đo sap ben canh đay la ngoi sao tuong trung cho chinh nghia ngoi sao nay lien tuc co vao roi phinh ra bien sậm kia khi linh tính chạm tới ngôi sao đầu óc của hắn bỗng vang lên một tiếng ù sau đó hắn thấy một hình ảnh mơ hồ méo mó nghe thấy tiếng khẩn cầu hư ảo chồng chéo vào nhau hỡi kẻ khờ không thuộc về thời đại này ngài là chúa tẻ thần bí trên màn xương xám Ngài là vị vua, hắc hoàng chấp trưởng vận may, tôi cầu xin sự giúp đỡ của Ngài, cầu xin cho tôi một giấc mộng đẹp. Giọng nói cô gái không ngừng vang vọng lồng vào nhau, tinh thần của plein cũng trở nên phiền chán và hỗn độn theo, hẹt như vừa mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng đập bàn phá đổ và tiếng cãi nhau từ tầng trên. Hắn cố đi tình điều chỉnh cảm xúc, dùng minh tưởng xuôi sự kích động trong lòng xuống, rồi cẩn thận nhìn rõ hình ảnh mơ hồ hiện ra trước mắt đó là một cô gái mặc áo choàng màu trắng với mái tóc vàng óng ả cô ta đứng trước ánh lửa của bốn ngọn nến cúi đầu kính cẩn đọc liên tục hình ảnh méo mó đó làm lên tạm thời nhận ra đây là cô nàng chính nghĩa đến lúc này hắn hoàn toàn khẳng định thần chú nghi thức của mình hoàn toàn có thể chỉ tới nơi này chỉ tới mình một cách chính xác điều này khiến hắn cảm thấy là rất có thành tựu cảm thấy sự mò mẫm trước nay chưa từng có của mình là có hiệu quả rồi ta sẽ không tự khen mình giỏi quá đâu Tâm tình của lên trở nên tốt hẳn. Hắn chỉ cảm thấy tiếng cầu khẩn vang vọng bên tai như tiếng vo ve của lũ dòi bọ cũng có thể chấp nhận được. Bỗng nhiên một ý nghĩ này lên trong đầu. Hắn thử phát thảo lời hồi đáp trong đầu rồi thông qua mối liên hệ vì video truyền cho ngôi sao màu đỏ sậm. Tà đã biết. Trong tầm mắt là màn sương sám dày đặc với một bóng người mơ hồ và méo mó đứng ở nơi sâu nhất. Đôi mắt ngài có màu đỏ sậm chảy quanh kèm theo đó là một giọng nói không ngừng vang lên. Trong thế giới trống trải chẳng có gì. Ta đã biết. Ta đã biết. Henry Hall choang tỉnh dậy, ôm chăn ngồi dậy trong đầu toàn là hình ảnh mà mình vừa mơ thấy. Cô biết rõ mình vừa mơ tới cả khờ, con người thần bí trên mản xương sám kia. Đây là đáp lại lời cầu khẩn của ta. Audrey nhanh chóng tiến vào trạng thái khán giả, bắt đầu tỉnh táo để phân tích. Tùy cô không hiểu, vì sao cả khờ không đáp lại ngay lúc làm nghi thức mà phải chờ tới đêm nhưng vẫn cảm thấy chấn động vì nghi thức ma pháp và những thần chú kia thực sự có tác dụng. Lúc trước cô có cầu khẩn tới nữ thần đêm tối, nhưng chưa bao giờ được đáp lại cả. Ngài kẻ khờ tuy không phải thần linh, nhưng chắc cũng không xê xích bao nhiêu. Ori chậm rãi hít vào một hơi, rồi từ từ thở ra. Đối phương đã là kẻ mạnh tới mức không thể phản kháng. Cô ta nhanh chóng quẳng sầu lo ra sau đầu, mà suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì. Thứ nhất, tiêu hóa hết ma dựa khán hoa het ma duoc khan gia Việc đóng vai của mình coi như không tệ. Thứ hai, tìm kiếm cơ hội tâm lý luyện kim. Thứ ba, xem có thể lấy được phương pháp điều chế ma dược người đọc tâm từ chỗ ngài kẻ khờ hoặc là manh mối về hội tâm lý luyện kim cũng được. Chẳng qua mỗi một nhân vật giống như thần linh thì đều có chuỗi danh sách hoàn chỉnh của mình, chưa chắc đã biết được phương pháp điều chế, các danh sách ở đường tắt khác. Tổ chức phi phàm mới sinh ra như hội tâm lý luyện kim này cũng chưa chắc có được tư cách khiến ngài kẻ khờ chú ý. Sau khi ngắt kết nối, lên với tâm tình khá tốt, ngồi xuống ghế chủ nhân trên chiếc bàn bằng đồng thau. Hắn dựa phần lưng vào ghế, toàn thân được bao phủ trong màn xương xám, tay thì gối lên thành ghế. Nắm lại, rồi để cạnh miệng, bắt đầu hồi tưởng xem những chi tiết, quá trình vừa rồi diễn ra. Lúc này trong thế giới xương xám chỉ có một sinh linh là hắn, ngoài ra thì lặng yên không một tiếng động. dường như chỉ có thể truyền tin tức qua lại, chứ không thể mượn nó để điều động sức mạnh ở nơi này. Xem ra ý tưởng lúc trước của ta là không thực hiện được, nên lặng lẽ tổng kết. Tính toán ban đầu của hắn là nếu nghi thức và thần chú mà hắn thiết kế này hữu hiệu, thì thử xem liệu có thể dùng cách này để trói chặt bản thân với thế giới xương xám, rồi từ đó dẫn mở sức mạnh của không gian thần bí này. Đến lúc đó hắn có thể tự cầu khấn với bản thân, mà vòng qua những đường hạn chế, bí ẩn và nguy hiểm. Sử dụng thế giới xương xám này như là một vũ khí, Ví dụ hắn có thể tiến hành nghi thức trước để khẩn cầu bản thân mình ban cho, tiếp theo lại tiến vào thế giới này để hưởng ứng lời khẩu cần, khẩn cầu, rồi ban ân. Xăm ra, ta vẫn còn mơ mộng viển vông quá, chưa hiểu biết và nắm giữ của ta với thế giới xương xám này còn lâu mới đạt tới mức độ đó. Lên lắc đầu tự giễu rồi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này thì hắn thấy ngôi sao đỏ sậm tượng trưng cho người trao ngược bắt đầu co vào phình ra nghe được những âm thanh hư ảo mà vô hình đang phát ra thành từng vòng. Đúng lúc lại gặp được người trong ngược tiến hành nghi thức sau, lên gật đầu. Hắn yên vị trên ghế, giờ tay chạm vào ngôi sao này, linh tính tràn ra rồi chạm tới ngôi sao đỏ sậm đang không ngừng co vào phình ra kia. Hắn nghe được giọng phần câu châm thấp và khẩn của người trao ngược, đồng thấy cũng thấy được hình ảnh nhòa nhạt không rõ. Trong hình ảnh ấy, người trong ngực, đong thời cung mặc nhoe nhat khong ro chiếc nguoi trong ngực mac mot chiec ao choàng đen xì, đứng trước bốn ngọn lửa. Chung quanh là bức tường được tạo ra từ linh tính, dùng để ngăn cách, ảnh hưởng ở bên ngoài. Lên không lập tức đáp lại mà cứ lặng lặng nhìn, lặng lặng nghe. Ngài là bị vua hắc vàng chấp trưởng vận may, tôi cầu khẩn sự giúp đỡ của ngài. Người trong ngược khẩn cầu xong trở trong chốc lát, nhưng không thấy trả lời, thì bắt đầu hủy bỏ bức tường linh tính, khỏi tắt ngọn lửa và thu thập đàn tế. Đến lúc cuối cùng anh ta tự tay lau qua nước lan ra khiến chiếc bàn được dùng làm đàn tế trở nên bóng loáng và đẹp đẽ hơn hẳn. pháp thuật hệ thủy, sự ban ơn của bão hon han cac thuat quả thực người trong ngược chỉ ít là nhà hàng hải lên gã gật đầu trước khi hình ảnh biến mất. anh bien mat hắn dua theo phương thức trước đưa ra lời hồi đáp truyền lại cho ngôi sao đỏ sậm kia. andrew winston đang ở trong thành phố hào phóng thủ phủ của quần đảo Rostedt. anh không đi tới một nơi có tên là dạp hát đỏ với đám thủy thủ đoàn mà ở lại khách sạn đóng chặt cửa sổ. Rồi thử nghi thức mà kẻ khờ đã nói. Sau khi hoàn thành việc cầu khẩn một cách quen thuộc, André kiên nhẫn chờ đợi một lúc nhưng không được đáp lại. Xem ra lần thử nghiệm này không thành công, ngài kẻ khờ phải đổi cách khác rồi. Anh ta nghĩ với cảm giác nửa may mắn lại nửa thất vọng. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, André định xuống tầng để uống, ran mạnh một trầu. Còn rất có ích cho việc phát huy năng lực của người dân nổi giận, cho nên đám người ở bên cả trừng phạt của chố tẻ bão táp khá thích loại thức uống này. Android mở cửa phòng đang định đi ra, thì bỗng nhiên hoa mắt, thấy trên hành lang là màn sương sám hư ảo và vô tận, thấy một bóng người ngồi nơi sâu nhất, hẹt như đang ngồi trên ngai vàng ở nơi xa. Ta đã biết, giọng nói trầm và quen thuộc vàng vọng bên tai Android làm cho anh ta đờ người ra, đầu đau đớn co giật. đôi mắt của Andret dần sâu thẳm, anh ta nhìn bốn phía, lại phát hiện mọi thứ không khác lúc trước là bao vẫn là phần sàn dẫm lên một cái là rung, vẫn là ánh nến treo trên bức tường đã có tuổi, vẫn là hành lang, không được coi là sạch sẽ. Ta đã biết, bên tai Andret còn vang vọng âm thanh đó, sắc mặt anh ta trở nên xa sầm xuống, anh ta giơ nắm tay khẽ đánh lên ngực, nhưng lại không thể nói ra câu tuôn kính với chúa tẻ bão tắp. Sau một hồi lâu im lặng về mặt Andret đã bình thường trở lại, chỉ là đôi mắt đã sâu sắc thêm vài phần. Lúc này trên sương mủ xám lên không chỉ hoãn quá lâu, chờ khi âm thanh còn sót lại quy về yên tĩnh hắn lấy linh tính bọc bản thân lại rơi xuống khỏi sương mù xám về với thế giới vật chất quang ảnh vụt lóe qua trước mặt hệt như những hình ảnh của điện ảnh được tăng tốc lên gấp mấy chục lần sau một hồi đầu óc mê muội lên đã nhìn thấy giam cửa sổ vanh trăng đỏ rực xuyên qua thấy bàn học và cái giá sách mông lung của mình hắn lại cầm con dao bạc hủy bỏ bước tỉnh linh tính trong căn phòng sau đó lặng lẽ mở cửa một cơn gió thình linh thổi qua ngắm nhìn ra hành lang thấy phòng của Benson và Melissa không có động tĩnh hắn mới hoàn toàn trầm tĩnh lại nghi thức đổi vận này đúng là cần thiết cho du lịch tại gia mà vừa đủ kiến đáo lại vừa thần kỳ lên thầm lầm bầm đóng cửa rồi đi tới phía giường nhiệm vụ của hắn ngày mai là đi theo lão neo tới chợ giao dịch để tìm kiếm các vật phẩm thi phàm ok như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau Chúc mọi người vui vẻ.